53 lao động và sự nhàn rỗi. Một người không thể sống mà không lao động. Nếu nhân loại không làm việc thì sau cùng chúng ta sẽ chết vì đói và thiếu ngủ. Điều này tất cả chúng ta đều biết. Nếu một người không làm việc mà thay vào đó lại sống xa hoa thì y đang lấy đi từ kẻ khác những thành quả lao động của họ. Giữ bố thí tiền bạc cho người nghèo thì không có gì xa xỉ nếu chính bạn là người kiếm ra móng tiền đó. Một câu tục ngữ nói: Một bàn tay khô ráo lười biếng thì tham lam, một bàn tay lao động đẫm mồ hôi thì hạnh phao. Sau này là những lời dạy của 12 tông đồ Hãy bố thí cho kẻ nghèo với mồ hôi trên bàn tay bạn. Lao động tay chân thì hữu ích bởi vì bên cạnh những điều tốt khác, nó giữ cho tâm trí bạn bận rộn. Lao động tay chân, nhất là làm việc với đất đai thì ích lợi cả cho thể xác lẫn linh hồn bạn. Loại lao động này không những cho phép tâm trí bạn nghỉ ngơi, mà nó còn mang bạn đến gần hơn với thiên nhiên. Điều này thật khó mà hiểu được đối với những ai không làm việc với hai bàn tay họ.